xong, ông Hải vớ lấy cái điện thoại, định gọi cho Tùng, nhưng bà Mai đã kịp thời ngăn lại nói: Bình tĩnh lại đi anh, nghe em nào. Em nghĩ rằng trong chuyện này có ẩn khúc gì đó. Chỉ khi nào tìm được con gái chúng ta trở về thì mọi thứ mới được giải tỏa. Lúc đó anh có muốn xử lý thằng Tùng kia thế nào, em cũng không cản. Nhưng giờ cũng 12 giờ khuya rồi, nghỉ chút đi. Mai vợ chồng mình sẽ đi tìm con gái." Ông Hải lại nghiến răng trẻo trẻo nói Mà cái nhà ông Quyết kia cũng vô tâm thật đấy Từ hôm đó tới giờ cũng chỉ sang đê nói chuyện qua loa một tí rồi thôi Cứ như không phải là việc của họ vậy Hay là họ định thay ngựa giữa dòng Khốn nạn thế không biết Rồi ông quay sang Hương nói Con vừa nói con nhỏ kia tìm đến chị Hân gây sức ép Nói rằng nó đang có bầu phải không Thế thì nhà mình gặp đúng thằng họ sở rồi Hương lắp bắp nói Dạ đúng vậy Mãi sao con mới biết chuyện này Chứ mới đầu chị Hân không chịu kể cho con đâu Cho tới khi Con dọa sẽ nói cho bố mẹ nghe Thì chị em biết kể Con bảo là con không được nói với bố mẹ Sợ bố mẹ lo Nên con Ông Hải lại quát con Mày ngu lắm con ạ Con chị mày đã giải rồi Mày lại nghe theo lời nó thì còn ngu hơn Mày có biết sự giấu giếm của mày Đã khiến chị mày gặp nguy hiểm không Nếu mày nói ra ngay từ đầu Đã đón được chị mày về đây rồi Đồ tới nỗi để sự việc xảy ra như vậy chứ Thật là dậu đổ bìm leo mà Bà Mai băn khoăn nói Em vẫn không tin thằng Tùng Nó phản bội lại con hơn nhà mình Tại sao lại như vậy Và con bé đến phá đám cưới kia là ai Liệu có phải thằng Tùng Đã ăn nằm với nó Dẫn đến có thai Hay đứa kia có mưu đồ gì khác Ông mà hải cao mày Suy nghĩ đoạn quả quyết Còn nghi ngờ gì nữa em chẳng có đứa con gái nào nguông gốc để mò đếnm tận đám cưới của người ta mà bắt đền cũng không có người nào dại dỗ để đánh cược danh dự của mình trừ khi điều đó là sự thật khiến người ta ức quá mà hành động như thế thôi qua chuyện này anh mới thấy thằng Tùng có thực sự là một đứa khốn nạn dám làm mà không dám chịu chung quy lại chỉ con gái mình là khổ thôi còn bé kia cũng chỉ là nạn nhân thôi mà biết đâu có khi nó đưa nhau về sống chung rồi cũng nên Hương bấy giờ mới à lên một tiếng tiếp lời bố Con thấy chị Hân nói gì với cô gái ấy Có bầu to rồi Hình như là 4 năm tháng gì á Cô ta còn vạch cái bụng Và đưa cả giấy siêu âm cho chị Hân xem mà Giỏi ơi là giỏi Đẹp mặt chưa Thằng nào mà nhà họ cứ rừng rừng như không Còn con mình thì bỏ đi biệt tích Của đau con sót là vậy Họ nào có máu mủ ruột già gì với nó đâu Giỏi ơi càng cả nghĩ cảm thấy con Hân nhà mình nó ngu Mình có lỗi gì đâu mà phải bỏ đi Cảm thấy không xứng đáng thì chia tay Cha lại nông nổi thế bao giờ Cô ăn có học mà ngu hết phần thiên hạ Con với trả cái Cả đêm hôm ấy Nhà ông bà Hải mai mất ngủ Bên kia Tùng cũng không hề trợp mắt Chỉ mong trời mau sáng Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài Quả đúng thật Mới tờ mở sáng hôm ấy Ông Hải đã gọi điện trọng cho thằng Tùng Nghe tiếng điện thoại, Tùng giật nảy mình, mắt lé lên một tia hy vọng. Khi nhìn vào màn hình, thấy hiện lên là bố vợ gọi. Tùng mới khẽ khửng lại dây lát, rồi bấm máy nghe. Tiếng ông Hải vang lên lạnh lùng. Anh đến nhà tôi có việc ngay. Đến ngay nhé. Nói rồi không để cho Tùng hỏi thêm một câu nào, ông Hải cúp máy ngay. Tùng cũng không hề chậm chẽ. Anh cảm thấy lời nói của ông Hải rất hệ trọng, giọng điệu vô cùng gay gắt. Thằng này ông đã phát hiện ra chuyện gì và đang hướng mũi vào anh. Xe dừng trước cửa nhà ông Hải. Cánh cổng cũng được mở rộng từ lúc nào. Tùng cho xe vào gara và bước xuống, mưa vào đến phòng khách, ông Hải đã từ bên trong lao ra. Tùng vừa cất tiếng chào, đạn ngay mấy cú thất trời dáng của ông. Cái vẻ sự tức giận của bố vợ. Mày là cái thằng giở đánh, thằng khốn nạn. Mà làm gì con gái của tao hả? Bao nhiêu đau khổ nó phải hứng chịu chưa đủ hay sao Mà mày còn vùi dập nó như thế Hôm nay tao phải đánh chết mày Bố Con xin lỗi bố Không phải như bố nghĩ đâu à Xin bố hãy bình tĩnh nghe con giải thích Giải với trả thích này Lại thêm hai cái tát cháy má Được ông Hải sáng xuống má của Tùng Anh chỉ dám đưa tay lên xoa xoa Rồi liên tục thanh minh May là bà Mai đã kịp thời Ngăn cản Không chỉ lát nữa thôi Tùng trở thành cái bao cát Trong Hải ra tay rồi Bà Mai nắm lấy tay của chồng và nói Từ từ đi anh Ngồi xuống đây hỏi Cậu ấy ngọn ngảnh mọi chuyện đã xem thế nào Mặc dù đã bình tĩnh hơn Nhưng ông Hải vẫn không thể hạ hỏa được Nhất là khi biết được nguyên nhân vì sao Con gái mình ra đông nỗi này Tuy nhiên ông cũng đủ sáng suốt Để không hé ra cho Tùng biết Việc ông sẽ đi Sài Gòn Để tìm con gái Mà chỉ chỉa mũi rùi vào việc con của Tùng mà thôi Tùng biết không thể giấu giếm được nữa Đành phân bua với bố mẹ vợ Dạ quả thực là mãi sau này con mới biết cô kẻ đã đến tìm hân để gây khó dễ cho cô ấy Và cũng chính kẻ đó đã phá hoại cuộc hôn nhân của chúng con Con cũng truy tìm cô ta Nhưng không thể tìm thấy Có thể đây chính là cái bẫy Mà chúng răng ra để nhắm vào con Con xin lỗi bố mẹ Anh nói chó nó cũng chả nghe được đâu Rõ ràng anh biết Có kẻ đã hẹ con gái của tôi Nhưng đã làm gì chứ Anh chẳng làm gì cả Cũng không hề đi tìm nó Câu khi việc con gái tôi biến mất Cũng nằm trong kế hoạch của các người đấy nhỉ Thế mà anh còn ra giả kêu oan sao Thôi anh im đi cho tôi nhờ Hãy cút khỏi đây Và về sống với cái của nợ của anh đi Từ bây giờ anh bén mảng đến ngôi nhà này Tôi cấm Liệu hồn đấy Con gái của tôi mà con vấn đề gì Tôi sẽ không để cho anh yên đâu Giờ thì cút Tùng á khẩu Đứng chôn chân tại chỗ Dù anh có thanh minh kiểu gì Ông Hải cũng không tin Ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình Anh là một thằng tội Ông Hải nói đúng lắm bởi giờ anh chỉ có một cách duy nhất Là tìm bằng được Hân về Để mong được bố mẹ vợ tha tội thôi Trở lại sự việc của Hân Ngay sau khi giải quyết xong mọi chuyện với công an Thắng ngỏ ý muốn đưa Hân về Xong cô dứt khoát cự tuyệt Phượng và Ly đã phải lên các nền tảng xã hội Để cải chính lại thông tin Gỡ đoạn video vừa rồi Và xin lỗi hơn vì đã làm nhục cô Sau đó Hai cô ả cũng được cho về nhưng theo lệnh của cảnh sát Sáng hôm sau Hai người phải đến nhà Hân xin lỗi trực tiếp Trước sự chứng kiến của người dân Qua những việc mà họ đã gây ra cho mình Hân cảm thấy quá kinh khủng Khiến cô vẫn còn sốc Và không đủ vị tha để có thể làm đơn bãi nải cho họ Suốt đêm hôm ấy Hân không thể ngủ được Hai mắt cứ thức trong trong Buồn cho lòng người cay nghiệt và tùy thân về bản thân liên tiếp và hứng chịu Những cơn sóng giữ vùi dập 9 giờ sáng hôm sau Được công an thông báo Nên những người dân ở khu vực chỗ Hân thuê trọ Đều tập trung đông đảo trước cửa nhà cô Nhưng lần này là họ đến để nghe hai đối tượng đã đánh ghen tối qua Giải trình và xin lỗi hơn Chứ không phải là để xem náo nhiệt nữa Dư luận đúng là phức tạp Vừa tối qua Họ còn không ngớt lời mắng chửi Miệt thị hân Thì bây giờ lại tỏ thái độ đồng cảm Bắt đầu rùa xả hai kẻ tội đồ kia Phượng và Ly Từ hai kẻ dương dương tự đắc Luôn ở thế cười trên Mới đêm qua còn vùi dập hân một cách đầy ác ý Không hề biết thương hoa tiếc ngọc Giờ thì không khác nào hai con chó cục đuôi Mặt cuối gầm Chẳng dám ngẩn đầu lên nhìn ai Khi được yêu cầu nói lời xin lỗi Trên mít cà Cả hai cứ khóc hoài không thôi Thật là nhục nhã vô cùng Cứ tưởng hạ nhục được tình địch Cuối cùng thì gậy ông đập lưng ông Sau chuyện này Chắc Vượng và Ly tỏ nến giả Đây chính là bài học nhớ đời Khiến họ không thể nào quên Khi đám đông giải tán Cũng là lúc Hân đóng chặt cửa phòng ôm mặt khóc Đúng lúc đó Điện thoại của cô đổi chuông Là của bố Sao bố lại biết số máy của cô Một nỗi hoang mang dưng lên trong lòng Cô sợ hãi đưa tay lên trận ngực Nghe máy hay là không đây Nếu cô không nghe Bố mẹ sẽ rất lo lắng Còn nếu nghe Thì chắc chắn là bố mẹ sẽ vào đây để đón cô về Mà cô thì không muốn về nhà trong lúc này Cô gọi đầu tiên trôi qua Ông Hải lại tiếp tục gọi Những hội chuông giáo sắt vang lên Lúc này hơn không thể chần trừ được nữa Tay cô run lên đưa bấm máy Trái với suy nghĩ của Hân Người cầm máy không phải là bố cô Mà là bà Mai Tiếng bà nhẹ nhàng vang lên Hân, là mẹ đây Con đừng cúp máy Hãy bình tĩnh nghe mẹ nói nè Bố mẹ biết tất cả rồi Ai cũng thương con chứ không ai trách cứ gì đâu Con đừng hốt hoảng hay hành động giải rột gì cả cửa yên đấy Bố mẹ sẽ vào đón con Về nhà đi con Không đâu bằng nhà của mình Bố mẹ không bỏ con đâu Đừng sợ, con gái Hân thú thiết khóc Mọi nỗi ấm ức trong lòng được dịp bông ra Nhưng đó chỉ là những tiếng khóc ấm ức Chứ không phải lời nói Hân khóc như chưa bao giờ được khóc Bà Mai vẫn kiên trì nghe cô khóc một thôi một hồi Rồi mới cất lời an ủi con gái Bà thật là tinh tế Không hề trách giận con Mà chỉ động viên vỗ về cô Sau khi khóc chán chê Hân mới nghẹn ngào nói Bố, mẹ Là lỗi của con Con xin lỗi bố mẹ Bố mẹ đừng lo cho con Không sao mà Con ổn Bố mẹ hãy cho con một thời gian Con sẽ tự động trở về Bố mẹ không phải vào đâu ạ Con muốn tự mình cân bằng lại cảm xúc Vì bà Mai mở loa ngoài Ông Hải đã nghe hết lời con gái Sót ruột Ông định rằng lấy điện thoại Nhưng bà Mai đã ra hiệu cho ông im lặng Và tiếp tục nói Hân Nghe mẹ đi Con còn có bố mẹ và các em nữa mà Nhà mình sẽ luôn đồng hành và ủng hộ con Nói cho mẹ biết đi Con đang ở chỗ nào Sài Gòn Bố mẹ sẽ vào đó với con Rồi mình cùng nhau tính tiếp Bố mẹ tôn trọng quyết định của con hình thân gái giảm trường Con không thể đó một mình được Nói đi con, hiện con đang ở đâu Mẹ Con biết là mẹ thương con Con không thể về nhà vào lúc này được Ở đây con có công việc ổn định Con muốn bình ổn lại tâm hồn Xin bố mẹ hãy cho con được một lần quyết định chuyện riêng của mình Cũng đừng nói cho ai biết con đang ở đâu Ông Hải bực bội vì thấy con gái quá cứng đầu Ông liền nói xen vào Hân, là bố đây Con không thương bản thân thì cũng phải thương bố mẹ chứ Bố biết thời gian qua con đã chịu nhiều thiệt thòi ấm ức và tổn thương Cũng hiểu là con đang cô đơn thế nào Mặc kệ mọi người nghĩ gì Chỉ cần bố mẹ hiểu con là được Con ngái ngoan, hãy về nhà đi Nếu con không về, bố chết mất Ngày xưa mẹ con đã bỏ bố con mình bà đi Giờ con cũng giống như bà ấy sao Nếu con muốn bố chết thì cứ việc đi đi Còn không, hãy cho bố địa chỉ cụ thể Bố mẹ sẽ vào thăm con Chỉ khi nào tận mắt thấy cuộc sống của con Bố mẹ yên tâm được Rồi sau đó con không theo bố mẹ về cũng không sao Bố mệt mỏi quá rồi Hân ơi Ông Hải nói đến đó thì cũng bật khóc tu tu, bên kia Hân cũng khóc nguyên một dòng sông. Lần đầu tiên đây là ông Hải khóc, kể cả khi bị chính người vợ đầu tiên phản bội và bỏ mình đi, ông cũng không hề rơi lệ, vì cho là không đáng. Nhưng con gái ông thì khác, thế nó gặp bất hạnh, ông lại không thể giành lòng được. Ông tự trách bản thân không biết kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệp gì, mà kiếp này con gái của ông phải gánh hậu quả vậy chứ. Biết không thể giấu được nữa Và cũng chứng kiến tình thương của bố mẹ dành cho mình Thì Hân đã phải miễn cưỡng Đọc địa chỉ cho bố mẹ Thật nhanh chưa ngày hôm sau Ông bà Hải Mai đã có mặt tại Sài Gòn Thì con gái đang bụng mang dạ trở một mình Bươn trải nơi xứ người Mà ông thương con thất ruột Cũng biết kẻ đánh ghen con gái mình là do hiểu lầm Và công an đã giải quyết tố cáo Video kia cũng đã được gỡ xuống Nhưng Hân vẫn không chịu về Nha Trang cùng bố mẹ Khiến cho ông Hải không biết phải làm sao Hân kiên định nói với bố mẹ Con biết là bố mẹ lo lắng cho con Nhưng con xin bố mẹ Hãy để con được ở lại đây Con muốn tự lập Cũng thấy nơi này hợp với mình Con muốn ở lại đây vài năm Mong bố mẹ ủng hộ Bà Mai tuy không đẻ ra Hân Nhưng lại rất thương cô Bà thương Hân còn hơn cả con gái ruột của mình Nhìn vào bụng của cô Bà ái ngại nói Thả rằng con độc thân thì không sao Đằng này con lại bụng mang dạy trừ ở đây một mình Không người thân thích rất bất tiện Bình thường khỏe mạnh đã đành Nhưng những lúc trái gió trời trời Rồi còn thai nghe nữa thì sao đây Con không lo cho mình Thì cũng phải lo cho đứa con trong bụng chứ Mẹ hỏi câu này hơi tế nhị một chút Con đừng cho là mẹ tò mò nhé Dạ mẹ nói đi ạ Đứa bé trong bụng của con Có phải là con của Tùng không Mẹ nghĩ hay là con xem thế nào Bỏ qua cho nó Sẽ quay về bên nhau Cho con nó đỡ thiệt thòi con ạ Nghe mẹ nói Nước mắt của Hân lại ẩn ẩn khóe mi đứa con này là kết quả tình yêu của cô và Tùng Nhưng là một tình yêu đau khổ Cô còn chưa biết những lời anh nói có đúng hay không Thì làm sao có thể nói tha thứ là tha thứ ngay được Ai chẳng muốn cho con có một gia đình hoàn chỉnh không bị khiếm khuyết Là phụ nữ cô còn mong hơn thế Xong mà quay về lúc này thì không Chứ còn như đây là một phép thử Nếu tình yêu đủ lớn Con tim hai người sẽ tự khác tìm đến nhau Trong cô luôn tồn tại hai suy nghĩ Bà cô không lấn cấn với cô gái kia thì không phải Nếu Tùng không có tình cảm Và không qua lại với cô ta Thì làm sao mà cô ta dám liều lĩnh tìm đến cô Ngay tại đám cưới chứ Đây vẫn là dấu hỏa lớn chưa có lời giải Cô không thể nào tin vào lời Tùng được Chẳng có người đàn ông nào tự thú nhận với vợ rằng Anh ta đang ngoại tình Và có con riêng với người khác cả Trừ khi bị bắt tận tay dây tận mặt Thế nên mặc cho bố mẹ bắt về Thì Hân vẫn quyết từ chối Ở với con gái 2 ngày Mà không làm cách nào đưa Hân về được Cuối cùng ông bà Hải Mai cũng phải trở về Nha Trang Trước khi đi Ông bà bắt Hân phải cam kết Là không được giấu bố mẹ bất cứ chuyện gì Và phải liên lạc với gia đình hàng ngày Bà Mai nói khi nào gần sinh Hân gọi về Rồi bà sẽ thôi sếp vào với cô ngay. Tiên bố mẹ ra sân bay, hân xúc động nghẹn ngào, không gì có thể diễn tả được tình cảm của hai đấng sinh thành. Dù cho đi bất cứ đâu, thì cha mẹ vẫn là người yêu thương con vô bờ bến vô điều kiện và không gì so sánh được. Hân thiệt thòi vì không nhận được sự chăm sóc và tình yêu của mẹ đẻ, nhưng bù lại, cô được bà Mai rất yêu thương. Cô cũng mừng cho bố vì tìm được đúng người. Bà Mai cứ nắm chặt đê tay của Hân không rời. Vì thế thương cho đứa con này biết bao Lấy từ trong sắc ra Một xấp tiền Bà rú vào tay của Hân và nói Con cầm số tiền này mà bồi dưỡng Ăn uống thật tốt Cho con nó phát triển Đừng lo cho bố mẹ Ở nhà hai em cũng lớn rồi Con nhớ bảo trọng Hân ôm lấy bà Mai mà khóc thút thít Con cảm ơn mẹ nhiều Mẹ đã thiệt thòi khi làm vợ bố con Lại phải hoàn bình lo cho con nữa Mẹ chính là người mẹ thứ hai Mà con may mắn có được Con cảm ơn mẹ Rồi cô lưu luyến buông bà ra nói với bố Bố giữ gìn sức khỏe nhé Từ từ con sẽ về À bố mẹ nhớ đừng cho anh Tùng biết nơi ở của con Con không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn cũng không muốn tình cảm bị chia 5 xẻ 7 Ông Hải bà Mai gật đầu vào đồng thanh nói Con yên tâm Bố mẹ biết mà Giữ gìn sức khỏe nhé Có gì khó khăn Nếu gọi về cho bố mẹ Có vẻ như cuộc đời của Hân Ứng với câu Hồng nhan bạc phận thì phải Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua một cách bình lặng Vì hai cô gái kia đã chịu sự tế tài của pháp luật Nhưng không Hân lại gặp một trở ngại từ phía khác Mà cái tai bay vạ gió này đến Một cách hoàn toàn ngẫu nhiên Một điều mà cô không bao giờ ngờ tới Hân đã có bầu được 6 tháng Bụng cô tuy gọt Nhưng đã lộ ra trên chiếc váy bầu Thằng vẫn rất quan tâm đến cô Dường như giờ đây Chẳng có gì có thể ngăn cản anh đến với cô Mặc cho Hân dứt khoát từ chối Nhưng Thằng vẫn chủ động mua đồ ăn Và những nhu yếu phẩm cần thiết Mang đến tận nhà cho cô Anh không có vẻ gì là ngại ngần Hay sợ sệt mà công khai theo đuổi cô Hôm nay nhìn thấy Anh tay sách nách mang Bao nhiêu là thứ từ xe hơi tiến vào Hân ái ngại nói Anh Thắng Anh đừng làm như vậy nữa Em ngại lắm em rất cảm ơn tình cảm của anh dành cho em Nhưng em không thể Anh biết rồi đấy Thế giới của em khác anh Chúng ta không thể cùng nhau chung đường Em lại sắp sinh con Em không muốn anh về em mà vướng bận Ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác xứng đáng với anh hơn em Anh đừng mất thời gian về em nữa Em xin anh đấy Hân à Anh yêu em mà Chỉ cần em cho anh một cơ hội Thì chúng ta sẽ thành một gia đình Anh không ngại gì cả Anh sẽ yêu thương con của em như con của anh Chỉ cần em mở lòng ra thôi Đừng khép mình như vậy Anh không thể yêu ai khác ngoài em Cả hai không hề biết rằng Một hành động của họ Bị một người thu hết vào trong tầm mắt Bên kia đường Một cô gái đang chùm khẩu trang kín mặt như nhìn ra Mà lẩm bẩm Thì ra là anh đang chui vào cái ổ con chuồn chuồn này sao Thảo nào một hết lần này đến lần khác Anh từ chối kết hôn Anh được lắm Đúng lúc đó Cô gái mới rời đi Sau khi phát hiện ra người mà mình đang theo dõi Đã có bầu Chiếc bụng bầu khá to Khiến cho cô ta nhất thời bụ miệng lại Mặc dù bản thân đang trùm kín mít từ đầu tới chân Đợi cho Hân đi vào phòng Cô nàng mới phóng vút đi Bà Thảo đang ngồi ở phòng khách Vừa ăn bỏng ngô Vừa xem phim Hàn Quốc Thì con gái phi xe ảo ảo vào gara Thì ngó cổ ra nói Con gái con lứa Lúc nào cũng ẩm ẩm như con trai vậy Thì hỏi ai thèm cưới con Mà con đi đâu về đấy hả Nguyệt Hà Không nói không rằng Nguyệt Hạ bước vào Rồi nhăn mặt nói Trời ơi mẹ hỏi câu nữa Anh hai đưa cháu nội về cho mẹ bế luôn á Cái gì Con nói cái gì mẹ chả hiểu gì cả Mẹ yêu ơi Ông con trai quý tử của mẹ Đang nuôi bồ bên ngoài đấy Hẳn là một cô bồ với cái bầu vượt mặt nhá Mẹ chuẩn bị làm bà nội đi là vừa Bà Thảo tái mặt hỏi con gái Con nói cái gì Nói lại cho mẹ coi Nguyễn Hạ ngồi xuống bên cạnh mẹ Thuật lại một thôi một hồi những gì cô vừa chứng kiến cho bà Thảo nghe Rồi buông luôn một câu Con thấy cô gái đó Chẳng phải là con nhà danh giá gì đâu Hình như là dân tỉnh lẻ á mẹ Cũng vì cô ta còn đang ở nhà thuê mà Nhìn anh hai bình thường phong độ bao nhiêu Thế mà lúc tay sách nách mang Có khác gì mà ông bố bỉm sữa đâu Mất hết cả hình ảnh Mẹ tính sao thể tính Bà Thảo á khẩu Nhất thời tay chân run dày nói Hỏng Thế thì hỏng Mẹ đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi Tại sao nó lại như vậy chứ Yêu ai không yêu Đã đi đêm quàng vào bụi rậm thế không biết Thật là mất hết mặt mũi Nhất định là mẹ không có đồng ý đâu Con nói xem Con nhỏ nó ở chỗ nào Trời mẹ tôi đó được không Để con nó mặt hoa ra phấn ra sao Mà thẳng thắng dám bỏ con phượng Lá ngọc cành vàng Để rước cái thứ lưu điu về nhà này thế Thật là cá không ăn muối cá ươn Còn với chả cái Để mẹ thay đổi tí đã Nguyệt Hạng điếu tay của mẹ nói Trời ơi Mẹ cứ sồn sồn như vậy thì hỏng hết cả việc Anh con đang ở đó Mẹ đến giờ này khác nào nhận thua về mình Chắc chắn anh ấy sẽ Bảo vệ con nhỏ kia Nghe con, cứ bình tĩnh Để đến chiều, con sẽ chở mẹ đến đấy À thôi, hẳn đến chủ nhật đi mẹ Theo con tìm hiểu từ con bé đó Đang làm gia sư cho trung tâm của anh Thắng đấy mẹ Một ngày nó dậy 3K Sáng chiều tối Chiều đến nó không có nhà đâu Bà Thảo sốt ruột nói Phải đến ngay và luôn chứ Đợi đến chủ nhật thì làm sao Mà chúng nói cặp kè với nhau từ bao giờ Sao bây giờ con mới nói Con kia lại còn ảnh bụng ra chứ Ghê gớm thật Còn thấy cô ta khôn chán á Chắc nghĩ nhà mình giàu Anh Thắng lại lời giám đốc của một chữa trung tâm anh ngữ Tương lai ngời ngời ra Đến với mồi trái anh ấy Nhìn thì cũng xinh đẹp đấy Nhưng mà sao làm sao với chị Phượng được Hơn nữa cái loại gái tỉnh lẻ Lại phải thuê nhà như vậy Chắc là gia cảnh cũng thuộc hàng, làng nhàng thôi mẹ ơi Không chừng nhà cô ta còn rách như cái tổ đĩa Dước cái thứ đó về Không chừng sau này anh Thắng Còn phải bò lưng ra mà làm cho nhà vợ đấy Vụ này bây phải mạnh tay lên mới được Nghe con gái nói Mà bà Thảo cứ ruột gan lộn tùng phèo cả lên Đời nào bà chịu cho thẳng thắng Quen một cô gái như vậy Chứ được nói là lấy làm vợ Chết là cái Nếu đúng như lời Nguyệt Hạ nó đã có bầu Thế thì có khổ bà không Nhưng biết làm sao được Bà không đồng ý là dứt khoát không đồng ý Con gái giải thì chết Hơn nữa chắc gì kê thai Trong bụng của cô ta Đã là của con trai của bà Mà có là của Thắng đi chăng nữa Thì cũng đừng hòng Mà để cho cô ta bước chân có cửa làm sâu Đồ cô dễ ăn Như ăn kem thế chứ Cũng tại cái thằng con của bà Nó dại gái quá cơ chả biết cái con danh kia Sắc nước hương trời thế nào Mà lại bỏ hết mấy cái mối tốt mà bà nhắm từ trước Để đi đâm đầu với cái của nợ này không biết càng nghĩ bà lại càng điên Bà phải phá cho bằng được Mối quan hệ này của Thắng Mắm môi lại bà rủa thầm Mày là con nào mà dám ngang nhiên qua mặt của bà vậy Từ bước chân vào đây mà dễ sao Thế thì mày chưa biết bà là ai rồi Đừng tưởng được con trai của bà Để mắt đến mà vinh mặt lên nhá Để xem Mày thắng hay bà thắng hả con danh Nghĩ xong bà liền bảo con gái Nguyệt hả Bây giờ con đi thám thính cho mẹ Xem khi nào anh con rời đi khỏi chỗ đó Thì về đón mẹ luôn giờ hai mẹ con mình đến đấy Chừng nào chưa dằn mặt được con nhỏ kia Thì mẹ còn ăn không ngon ngủ không yên Thật là tức chết đi được mà Nguyệt Hạ nghe mẹ nói Nhưng chưa chịu đi ngay Mà vẫn trần trừ ngúng nguẩy một chỗ Biết ngay là cái mỏ muốn đào gì Bà Thảo nhứng mắt lên hỏi Thế nào cô nhóc Thời gian qua chiều cô quá Giờ cô xinh hư phải không Giờ còn định ăn vả gì nữa đây Ba cô mà biết Thì liệu hồn đấy Trời Mẹ cứ lấy ba con ra dọa làm gì Con sợ quá đi Mà ba đi anh còn lâu mới về Cho con một ít đi Con hết tiền dài rồi Mai mốt lấy chồng giàu Con đưa mày đi du lịch châu Âu thoải mái Mà không đi vòng quanh thế giới luôn Đổ phá của Hùng lo cho chồng con đi Cứ suốt ngày xin tiền mẹ để nướng vào đống hàng hiệu là sao Tôi không phải là cái máy in tiền cho cô nã đâu nhá Đi đi Nhưng Việt Hạ cũng không phải vừa Cô lại bắt đầu chiêu bài tẩy Mẹ mà không cho con á Là con ở nhà luôn đấy Mặc kệ trông con trai quý tử của mẹ Lấy ai thì lấy, con không đi đâu Này này này, cô nói cái gì đấy Chẳng phải là cô cũng đang lo cho anh trai của cô Giúp con nhỏ đó về hay sao Cô mà không nghe Tôi cắt viện trợ luôn Tôi cũng không thiếu gì cách để lần ra cái ổ con chuồn chuồn kia đâu Chỉ cần một cú điện thoại là Tôi thuê được một tay tám tử tị xịn rồi Thời này mà chỉ sợ nghèo thôi Chứ một khi đã có tiền Thì muốn gì mà không được Cô không biết câu Cái gì không mua được bằng tiền Thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền hay sao Biết là gặp phải bà già gân Nên Nguyệt Hạ đành phải cố đấm ăn xôi Nếu không rắn Thì mẹ dám thương người khác lắm Nhưng vốn cô biết Bà Thảo xưa nay không thích bỏ tiền ra Cho người ngoài Nên phải làm già một tí Kiểu gì bà cũng năn nỉ cô cho mà xem Nghĩ vậy cô bèn đi vào nhà Rồi vỡ ngay lấy cái iPhone, tai phone nhét vào tai Nhún nhảy theo điểu nhạc, xem trường hứng thú lắm Bà Thảo thấy cô trả thèm quan tâm đến điều mình lo lắng Thì đành xuống nước nói với con gái Thôi được rồi, đi điều nghiên cho mẹ giờ về mẹ cho 2 triệu được chưa Nguyệt Hạ cũng không làm ra vẻ quan tâm Không nói gì cả, vẫn chăm chú nghe nhạc Bà Thảo tưởng con gái chê ít tiền Một tay lôi cái tai nghe của Nguyệt Hạ rồi hạ giọng Thôi được rồi, 3 triệu nhá Đi nhanh dùm tôi nào cô nương Tuân lệnh mẫu hậu Mẹ phải đưa tiền cho con trước khi đi cơ Bà Thảo đi vào trong nhà Lát sau đi ra đưa cho Nguyệt Hạ Mấy tờ polymer mới cáo rồi nói Tiêu pha vừa phải thôi Bảo hại bà già này quá đấy cậu cho đứa nào giúp con đi cho mẹ nhờ Chỉ chờ có vậy Nguyệt Hạ chỉnh trang lại quần áo Dắt cái xe SH phóng vút đi Chỉ còn lại một mình trong nhà Bà Thảo cứ hết đứng lại ngồi Chốc chốc lại nhìn vào cái điện thoại Nhưng vẫn chưa có thấy có chuông Phía Nguyệt Hạ đang có mặt ở khu nhà của Hân Vẫn đứng ở một nơi thuận lợi Để dễ quan sát Thì chiếc xe hơi của mình Thì chiếc xe hơi của anh mình đã không còn ở đó Và phòng Hân tôi đã đóng cửa Nhưng không khóa ngoài Nên biết ngay là cô đang ở nhà Không chần chừ Nguyệt Hạ liền móc điện thoại ra Nhưng thay vì gọi cho mẹ Cô lại gọi vào một số máy khác Người bên kia bắt máy cô đã hỏi ngay Chị Thủy phải không? Thầy Thắng nhà em cũng ở trung tâm không ạ? Thủy chính là thư ký Thế Nguyệt Hạ hỏi vậy Thì không ngẩn ngại mà nói Nguyệt Hạ à? Chị thấy sếp vừa đi đâu về Đang ngồi trong phòng đấy Có còn chị nhắn gì không? Cảm ơn chị Em gọi mà không thấy anh ấy bắt máy Nên mới hỏi chị thôi Không có gì đâu chị Nói xong Nguyệt Hạ cúp máy và gọi cho bà Thảo Chẳng biết là bà Thảo nói gì đấy Chỉ thấy cô nói vào trong điện thoại Mẹ ơi Đến địa chỉ này ngay đi Con ở đê canh mồi Chứ giờ mà về sẽ có ta đi đâu đó Lại không biết Mẹ bảo lái xe Chờ đến nhá Con sẽ chờ bên ngoài Chị chưa đầy nửa tiếng sau Bà Thảo đã có mặt trước cửa phòng trỏ của Hân Đưa tay lên gõ cửa Mặt bà đanh lại sốt ruột Nhìn vào bên trong Lát sau cửa phòng bỏ ra Hân rất ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình Là một người phụ nữ trung niên Ăn mặc sang trọng Và một cô gái khá là xinh xắn Đang nhìn mình chăm chăm Cất tiếng lịch sự cô hỏi Dạ chào cô Cô tìm ai ạ Bà Thảo nhìn xoáy vào mặt của Hân nhách môi nói Tìm ai à Tôi gõ cửa phòng của cô Thì hẳn nhiên là tìm cô rồi Cô không đến nỗi bất lịch sự Cho chúng tôi ở ngoài này chứ à cho chưa biết cô là ai ạ Là ai thì đi vào nhà khắc biết Còn nếu cô muốn to tiếng ở đây Tôi nói luôn ở đây nhé Thấy có gì đó không ổn Hân mặc dù không muốn Cũng không biết hai vị khách này là ai Nhưng theo phép lịch sử Cô vẫn phải mời họ vào nhà Bà Thảo và Nguyệt Hạ đưa mắt quét khắp căn phòng của Hân Rồi bà chép biệt một cái khinh khỉnh nói Sống thế này trả trách cô đu bám cũng giỏi Tôi giới thiệu luôn nhé. Tôi là mẹ của thằng Thắng, người mà cô đang ngồi trải đấy. Cô nói gì cháu không hiểu à? <cười> không hiểu á? Cô đừng có mà giả bộ ngây thơ. Đừng có tưởng là qua mặt được bà già này và bộ đắc chí nhá. Tôi còn biết hàng ngày con trai của tôi vẫn đến đây với cô. Nếu như không nhờ con gái tôi theo dõi, thì chắc là cô chào lên đầu lên cổ tôi mà ngồi đấy nhỉ. Lại còn dự dỗ nó đến mức có bầu luôn à? Đàn bà sẽ có mấy tay? Cô giỏi thật đấy. Hân bực mình và không giữ được bình tĩnh nói luôn. Cô nhầm rồi. Nếu cô và chị đến đây vì việc này thì mời hai người về cho. Vì hai người nhầm đối tượng rồi. Cháu nhắc lại cháu là gia sư ở trung tâm của anh Thắng. Giữa cháu và anh ấy chỉ là quan hệ đối tác chứ không có gì khác. Xin cô cẩn thận trong lời nói của mình và đừng vội xúc phạm người khác. Nguyệt Hạ nãy giờ bắt đầu nóng mắt nói quan hệ đối tác Cô nói không thấy mắc cỡ với bản thân hay sao Đối tác trên giường đúng không Thay vừa mang đi bao nhiêu là đồ ăn đến tận đây cho cô thế Nếu không phải là quan hệ tình cảm Thì có nhất thiết phải chăm sóc nhau kỹ như vậy không Tôi nói cho cô biết Liệu đồng mà tránh xa anh trai của tôi ra Anh ấy có vị hôn thê rồi Cô lại cái thá gì mà đòi đỉa đeo chân hạt Bám víu lên anh của tôi chứ Đồ nhà quê Hân bực mình Vì tự dưng có hai vị khách không mời mà đến Lại dám lớn tiếng quy chụp xúc phạm mình Thì cũng không khách khí nói cho đã rất tôn trọng cô và chị đây Nhưng xin lỗi Cho cháu được nói thẳng nhé Cháu đã có chồng và đang mang thai Vì vậy Mà hai người ấy nhớ cho kỹ Trước khi làm việc gì hãy tìm hiểu kỹ càng vào Cháu không phủ nhận anh Thắng là người tốt Không biết anh ấy Dành tình cảm cho cháu là thế nào Nhưng cháu không hề có tình cảm với anh Thắng Với đứa con trong bụng của cháu, là của chồng cháu, chẳng có liên quan đến con trai của cô đâu. Vì vậy cô cứ yên tâm, không phải lo sợ gì đâu. Bà Thảo tím mặt, chỉ thẳng tay vào Hân mà nói. Cô dám mà nói hỗn hảo với tôi như vậy sao? Nếu cô có chồng rồi, sao để con trai của tôi đến tận đây mua đồ cho cô? Cô còn liêm sỉ không vậy? Có chồng rồi mà vẫn lợi dụng thằng khác thì cô là cái hạng người gì? Khôn như cô, thành phố này chém không hết. Tôi cũng chả cần biết cái thai trong bụng cô là của ai Nhưng nếu cô muốn lấy nó làm vũ khí để uy hiếp con trai của tôi Thì có cứ liệu thần hồn đấy Hân chỉa tay ra dứt khoát nói cho nói như vậy rồi mà cô vẫn không chịu tin Thì mời cô ra khỏi nhà Hoặc là cô có thể gọi cho anh Thắng xác nhận chuyện này Cháu mệt rồi và cần nghỉ ngơi Xin lỗi cô Nhưng bà Thảo và Nguyệt Hạ vẫn đứng yên trong phòng không chịu ra Bà Thảo còn quắc mắt, mạn sát hơn. Còn danh này, bà từ đâu mọc ra mà còn quyến rũ mồi trải con trai của tao. Hôm nay bà không tống cổ mày vào nơi sản xuất thì bà không phải là người. Nguyệt Hạ, đi tìm chủ nhà, bỏ tống tiễn con này, ngay bà luôn cho mẹ. Cái loại bán chôn nuôi miệng, chỉ quen ăn sẵn làm ngửa, để còn rút tiền của đại gia cho giáo viên gì nó. Thằng này làm gì còn có chuyện việc nhẹ lương cao, chỉ có đi làm đĩ thôi. Mày cũng đừng mong dạy học ở chỗ con trai của tao nữa Cút đi đâu thì đi Đồ gái ngành thối thà Hân cầm ngay lấy điện thoại định bấm số Thì Nguyệt Hạ đã nhanh tay giật lấy cái điện thoại của cô Rồi giữ giữ trước mặt nói Mày muốn làm gì hả con kia Định gọi cho anh tao hay là gọi công an Chị mày thách mày đấy Nhưng trước khi gọi cho ai đó để cầu cứu Chị sẽ dạy cho mày một bài học Cho trừa cái thói ve vãn trai đi Các người bước chân ra khỏi nhà của tôi ngay Tôi không hoan nghênh hai người Gớm trừa Lời lẽ của một con đĩ Xem ra cũng có găng thép quá đấy nhỉ tao đích ra đấy Để tao hô to lên cho mọi người ở đây thấy rõ cái bản mặt của mày Lại còn dám to mồm tuyên bố là đã có chồng hay sao Nghe mà thối như cứt Chồng mày đâu gọi ra đây đi Cho to xem nào Đừng có bảo là mày đi ngủ chán chê với thằng nào sẽ bắt anh của tao đổ vỏ nha Cô ta quay sang mẹ bình nói Mẹ Giờ mình xử lý con này thế nào đây Còn làm gì nữa Nếu nó ngoan ngoãn rời ra nơi này Hứa chấm dứt quan hệ với thẳng thắng Thì mày sẽ tha cho nó Coi như mình mở lòng từ bi Còn một khi vẫn cố đấm ăn xôi Thì e là Bà Thảo nói tới đây Thì không ngưng nói tiếp Nhưng ánh mắt sắc như dao của mình Là nhìn xoáy vào Hân mà ngầm đe dọa Hân không hiểu tại sao Tài bay vải gió cứ đến với cô mãi như vậy Đã bảo tận đây Và chấp nhận buông bỏ mọi thứ Mà xui xẻo vẫn đến tìm Không biết kiếp trước cô đã làm điều gì sai Để kiếp này phải chịu khổ ngay từ bé như thế Xong bản thân không hề có lỗi Nên hân không thể dễ dàng cho người khác trả đạp Và muốn làm gì mình thì làm Lòng tự tôn nổi lên Cô kiên quyết nói Mẹ con cô hơi quá đáng rồi đấy Nếu có người vẫn không tự bỏ ý định Hại người đi Thì buộc cháu phải mời công an đến giải quyết Còn bây giờ mời hai người đi cho Nhưng bà Thảo và Nguyệt Hà Đâu có thể bỏ đi một cách dễ dàng như vậy. Bà Thảo nghĩ đời thuở nhà ai. Một con danh vắt mũi chưa sạch dám gương rũ con trai của bà mà còn vênh mặt thách thức và không mảy may sợ sệt Mỗi lời nói ra đều kiến máu trên não của bà lại bốc lên mấy phần. Nếu như con mặt giặc đó không có bầu thì bà đã sông vào mà cho nó một trận. Không phải bà sợ ảnh hưởng đến kế thai mà sợ nếu chả may mình động vào ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì mọi tội lỗi bà gánh hết. Nên mặc dù rất tức giận Nhưng bà vẫn đủ khôn khéo để không mắc vào bẫy cô ta Ấy là bà nghĩ vậy Thấy mẹ con bà Thảo vẫn chưa chịu bước ra Hân không chần chừ Bà lấy điện thoại Gọi cho Thắng Đúng lúc tiếng Thắng vang lên ở trong điện thoại Thì Nguyệt Hạ dùng tay để mạnh hơn một cái Cú đẩy mạnh quá Khiến Hân không kịp phản ứng Liền ngã ụy ra đằng sau Cái điện thoại vang ra khỏi tay của cô Đồng thời Hân ôm bụng kêu thét lên Trời ơi, có ai không? Cứu với, con tôi Đi thôi mẹ, mặc kệ cô ta Bà Thảo hốt hoảng tái mặt đi Bà không ngờ rằng đứa con gái của mình Là hành động bất cẩn và giải dột như vậy Thay vì đưa Hân đi bệnh viện Thì hai mẹ con bà đã nhanh chân chạy thẳng ra ngoài Bỏ mặc Hân một mình, ôm bụng nhăn nhó Đến khi ngồi trên xe, nguyệt hạ rồi Bà Thảo mới run run Sao mày lại dám làm như vậy chứ Được nó con làm sao không con Ngu quá đi mất U là trời Đến nước này rồi mà mẹ còn sợ gì nữa Chẳng phải mẹ đang muốn phá bỏ mối quan hệ này của anh trai con sao Con còn mong cho cái thai của nó xảy luôn thì càng tốt Không việc gì phải sợ cả Mẹ yên tâm Cô ta không dám báo công an thôi Đây là do cô ta tự chuốc lấy Bản thân tự làm tự chịu trách ai được nữa đây Nhưng mẹ không muốn giải quyết bằng cách này đâu Cậu mong cho cô ta không bị làm sao Không thì cả đời này Mẹ sám hối không kịp Thả như nó mới có bầu Đằng này chữa to vượt mặt như vậy Nếu có bề gì Thì là mình mang tội giết người đấy con ơi Thẳng thắng mà biết đó Nó oán hận mẹ con mình lắm lắm Trời ơi Anh ấy là con trai của mẹ mà Mẹ sợ cái gì chứ Con đã nói rồi Mẹ không phải lo Con đã giúp mẹ loại bỏ cô ta rồi đấy Trong khi ấy, tại trung tâm Thắng gọi lại cho Hân liên tục mà không được Linh cảm có chuyện chẳng lành Anh đứng ngay dậy, dặn dò nhân viên Rồi đi xuống gara Hàng loạt câu hỏi cứ bật ra trong đầu Mà không có lời giải Tại sao Hân đang gọi cho anh lại bỏ máy chứ Hoàng mang lo lắng Thắng lấy xe máy phóng bộ đến nhà của Hân Đến nơi đã thấy có vài người đang đứng Túm năm tụm ba nói chuyện gì đó Thấy phòng của Hân khóa cửa Anh hỏi Mấy chị cho em hỏi hơn ở phòng này đi đâu rồi ạ Một chị ngước lên nhìn Thắng chép miệng hỏi Ơ Cậu không biết gì sao Cô Hân vừa bị té đưa đi viện rồi Khổ chẳng biết chồng ở đâu Mà một mình bụng mang dạ chửa có bị ngã thế này thì nguy hiểm lắm Ngày đâu còn bị da máu nữa đấy Không biết đứa bé có giữ được không nữa Tội nghiệp thật Thắng chỉ kịp cảm ơn mấy người Giờ phóng phút đi Nhưng được một lát đã thấy anh quay lại Mấy người kia vẫn đang đứng ở đó Thắng rẻ xe đến tiếp cấp gáp hỏi Dạ em quên mất hơn được đưa đến bệnh viện nào ạ? Tôi nghe chị chủ nhà nói Đưa đến bệnh viện phụ sản mê công đấy Cậu đến đó xem thế nào đi Đàn bà con gái một thân một mình đến khổ Thắng vào bệnh viện thấy Hân đã nằm ở trong phòng cấp cứu Anh lo lắng chảy vào Một cô y tá thấy vậy Thì ngăn lại nói ơn nè anh kia Anh đi đâu đấy? Đây là phòng cấp cứu đấy Không thể tự tiện đi vào được đâu Dạ Cô cho tôi hỏi Bệnh nhân Nguyễn Phương Hân Nằm ở trong kia Có sao không ạ? Anh là chồng cô ấy hả? Vợ đang có bầu Mà không cẩn thận Để cô bị té ngã thế Bệ sĩ đang cấp cứu Và truyền thuốc cho cô ấy Và nó rất sợ hãi đấy Anh vào lựa lời động viên cô ấy nhé Phúc tổ bảy bế đời nhà anh May là bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời trậm tí nữa thì đứa bé không giữ được đâu. Nhưng người mẹ thì đang còn hoảng loạn lắm. Thắng thở phào một cái, may là em bé không làm sao. Anh được cô y tá dẫn vào phòng. Thì Hân đang nằm thiêm thiếp trên giường, bên cạnh là dây truyền. Tuy vẫn nhắm mắt, nhưng nơi khóe mi của Hân vẫn còn đọng lại những giọt lệ. Thắng tiến đến, đặt nhẹ tay lên người của Hân và nói: "Hân ơi, anh đây." Hân khẽ từ từ mở choàng mắt. Thằng đứng trước mặt cô Nhưng cô vừa nhìn thấy anh Liền nhắm mắt lại Cô không muốn nói gì trong lúc này Rất muốn bảo anh về đi Nhưng miệng không thể thốt ra lời Cô rất muốn nói cho anh biết Chính mẹ và em gái của anh là người gây ra tai họa cho cô Rất muốn chút giận lên anh Hay chỉ ít là mắng cho một trận Cho thỏa cơn giận đang bùng cháy trong lòng Xong một miệng cứng ngắt Và cô đã im lặng chung Quy Anh đâu có lỗi gì trong chuyện này Rất tốt với cô còn gì Người gây ra tội là em gái của anh cơ mà Thầy Hân im lặng không nói gì Thắng lại tiếp Em phải cẩn thận chứ Cũng may là đứa bé không bị làm sao Thời gian này em phải đi đứng hết sức cẩn thận Cần gì cứ nói với anh Đừng ngại Hân chỉ nghe và không nói gì Bởi vì cô sợ khi mình nói lên cảm xúc sẽ lại dâng trào Mà không thể kìm nén Mà buông lời xúc phạm anh Lúc này cô lại không khép được xúc động Hay tức giận Vì bây giờ Hân không lo cho bản thân Mà lo cho đứa con trong bụng Cũng may là em bé không sao Chứ không thì cả đời này Cô sẽ ân hận và hối tiếc không nguôi Tháng ngồi đó một lúc lâu Vẫn không thấy Hân trả lời Mắt vẫn nhắm nghiền Anh biết cô đang lo lắng Đây là anh còn chưa biết nguyên nhân vì sao Hân phải vào viện cấp cứu Nếu như anh biết được người gây ra nguy hiểm này cho Hân Chính là mẹ và em gái của mình Thì không biết anh sẽ nghĩ sao Ba ngày sau Hân được ra viện Mấy ngày vừa qua Thằng vẫn liên tục túc trực ở bệnh viện Mặc cho Hân cự tuyệt đuổi anh về nhanh nhất định không chịu Sợ cơ dây dừa mãi thế này không tiện Và càng gây thêm hiểu lầm Hân đành phải kể lại sự việc vừa qua cho Thắng Lời cô nói đến đâu Thì mặt Thắng ta đi đến đấy Tay anh nắm chặt Tưởng muốn bật máu Sợ anh sẽ nóng quá mà đẩy sự việc đi quá xa Hân liền nén tức giận và nói Em kể cho anh nghe Đã anh phải nói lại với mẹ và em gái Em không muốn chuyện này Thì ra thêm một lần nào nữa Mong anh hiểu Thằng nắm lấy tay của Hân quả quyết nói Anh thay mặt mẹ và em gái xin lỗi em anh. anh hứa là sẽ không có lần thứ hai đâu Anh lấy thân mình ra để đảm bảo đấy Họ còn xuất hiện ở trước mặt em một lần nữa anh sẽ không để yên An tâm nhé hơn đúng một năm sau ngày giấu đầu bạn Liên nhưng bà thu vẫn không thấy ông Q quyếtả động gì đến việc đón mình về chung sống mà dù rất bực tức ở trong lòng nhưng bà ta biết muốn đạt được mục đích thì phải mềm mỏng chứ không thể gây sức ép với ông quyết và một âm mưu được vảnh ra mà bà quyết thực hiện bằng mọi giá hôm đó là vào buổi chiều biết đông quyết vừa từ công ty trở về bà thu không hề thông báo Mà chạy xe đến thẳng nhà ông Thấy bà Thương ra mở cửa Bà Thu không thèm hỏi câu nào Mà cho xe vào gara Rồi mới lạnh nhạt hỏi người giúp việc Ông chủ qua trên phòng không trị thương Dạ ông chủ đang mệt Nên nằm nghỉ ở trên phòng ạ Bà Thu chỉ chờ có vậy Liền bước nhanh lên cầu thang Bà cứ tự nhiên như người nhà Và chẳng hề e ngại gì cả Đang đi Chợt bà quay lại bảo bà Thương Chị lấy cho tôi mượn cái đĩa, tôi sắp trái cây lên, thắp nhanh cho chị Liên nhé. Bà thương giả một tiếng, rồi đi xuống bếp, bụng chửi thầm. Đúng là cái đổ đạo đức giả, cái loại giết người không sao. Cũng tại bà đến bà chủ mới chết, thế mà cứ làm như là ta đây tốt lắm ý. Giám giết cũng không ác động như bà. Sống lỗi như vậy, sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Thì trách ông chủ mù màu, ngu mội mới vổ lấy bà, cho tôi khinh. Đưa cây đĩa cho bà Thu Bà Thương lui xuống bếp Mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm Bà Thư biết bà Thu chỉ giả vờ Che mắt vậy thôi Chứ tự ra lần nào bà ta trả kiếm cớ Đến đây chơi Nhưng thắp hương thì ít Mà chơi với ông chủ thì nhiều Kiểu gì lát nữa Hai người chả đưa nhau vào phòng riêng mà hú hí Vẫn biết đàn ông vợ chết thời nay Chẳng mấy ai chịu ở không Nhất là một người có điều kiện kinh tế Và phong độ như ông Quyết Nhưng lấy ai thì lấy Chứ lấy bà Thu về Thì bà nghĩ trước sau gì Bà ta cũng lộ ra bộ mặt thật của mình thôi Người như bà Thu đẩy rễ tâm cơ Chứ không hề đơn giản Biết là vậy Xong bà thấy mình lo nghĩ hơi nhiều Đây chẳng phải là việc của bà Thì bà đâu cần phải lên tiếng hay bận tâm làm gì Chỉ cần bà làm tốt việc nhà là được Còn chuyện gì xảy ra Thì bà kể họ thôi Chỉ thương cho bà chủ yếu mệnh Và thương cho cậu chủ Gặp phải người mẹ kế, nham hiểm, thủ đoạn Thay vì vào phòng ông quyết ngay Thì bà Thu lại cầm đĩa trái cây Đi lên gian phòng thờ Nhìn lên di ảnh, bà Liên Chợt bà Thu dùng mình Đôi mắt người ấy cứ nhìn xoáy vào mặt của bà ta Khiến bà gai hết cả người Xong bà chợt trấn an bản thân nghĩ Giờ đang ban ngày ban mặt sáng trưng ra Làm chó giờ có ma quỷ mà sợ Mình chỉ bị cái thần hồn nát thần tính thôi Nhị Thông mà liền châm mấy que nhang cắm vào bát và thì thầm nói với bà Liên. "Chị hãy yên nghỉ và đi siêu thoát nhé. Còn anh quyết, hãy để tôi chăm sóc cho. Một người yếu ớt, nay bệnh mai tật như chỉ, thì chết đi lại là một giải pháp tốt đấy. Chị phải cảm ơn tôi mới phải. Mẹ con chị đã được quá nhiều rồi, không thể ôm hết một mình như thế được. Giờ đến lượt tôi, thế nhá." Khói nhang nghi ngút bốc lên tạo thành những vòng tròn rối rắm trước mặt bà Thu, khiến bà ta bất giác cảm thấy mắt mình như mờ đi. Tựa hồ như trong đám khói nhang ấy có hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của bà Liên, thì bà Thu sợ hãi, mắt mấy lần mới lùi dần. Lùi dần đến cầu thang, bà ta mới hoàn hồn, thở hổn hển, rồi bước nhanh xuống. Đến trước cửa phòng ông Quyết, bà run run sai cái tay nắm cửa, may là không chốt trong, ông Quyết đang nằm xem TV. Thấy người tỉnh xuất hiện ngay trước mắt Thì ngạc nhiên lắm Ông nhỏ ngay dậy Gió ra ngoài cửa xem có ai không Rồi hỏi Em tới lúc nào thế Giật hết cả mình Em nhớ anh mà Đến thăm không được sao Em đến từ nãy Lên thắp hương nhang cho chị Liên xong mới xuống nè Em quả là chu đáo Vào đi với anh nào Bà Thu chỉ chờ có thế Liền chốt chặt cửa Rồi tiến lại phía ông Quyết Em đẹp lắm Nàng tin cá của anh Người cứ thơm như muối mít đấy Lúc nào cũng làm cho anh mê đắm thế này có chết không Em có biết là hàng đêm Anh cứ phải một mình lăn lộn ở trên giường Vì nhớ em Bắt đền em đấy Mụ thu ngúng quẩy đáp Tại mình còn kêu gì nữa mà quấy người ta về thế mà không chịu cơ Cứ chẩn chữa nước đôi mãi Hay là em đi lấy chồng nhá Ngoài kia còn đầy người xếp hàng em chưa duyệt đây này Ông Quyết đưa ngón tay lên miệng Bộ Thu nói Anh cấm đấy Ngoài anh ra Em không được cho thằng nào lén phén đến gần nghe chưa Anh mà thấy anh cắt cả cụm Xong đợt này Anh sẽ đưa em về giới thiệu với thằng Tùng Nhớ đấy Em không chờ được đâu Yên tâm Bây giờ tập trung chuyên môn đi nào Ông Quyết nghĩ Ông thật là may mắn Khi yêu bà Thu Đàn ông khôn khéo là biết hưởng thụ Sống được mấy đâu mà giữ với gìn Bà Liên cũng mất được một năm rồi Ông để tang vợ chừng ấy là quá đủ Dẫu ngay ngày mai ông quấy bà Thu về Thì cũng chẳng ai nói được gì Chỉ hơi ngại thằng con trai Và ông bà giả vợ chút thôi Cứ mà chẳng ai nắm tay được Từ tối đến sáng Quan niệm ngày nay họ cũng nghĩ thoáng ra rồi Người ngoài còn không để ý Thì thôi Chứ người ngoài so đo gì chứ Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến ông ta nằm thuẫn người ra Mụ thu vẫn cúi xuống làm nhiệm vụ đặc biệt Công nhận Mụ thật là khéo léo Cả hai đều biết rằng Bà giúp việc đang lau nhà ngoài hành lang Đã nghe được không sót một lời Không phải bà thương không biết họ làm gì trong đó Xong thế này là quá đáng lắm rồi Bà cũng muốn bịt tai lại Cũng không được Bà thương tẩm lợn muốn ái Khi nghe mấy câu dâm dục bẩn thỉu Phát ra từ miệng của mụ thu Họ làm cái gì vậy trời Họ nghĩ ngôi nhà này chỉ có hai người Và coi bà là không khí hay sao Tò mò Bà thương đứng nghe ngóng xem đôi rắn xếp này Còn quẩn nhau đến lúc nào Xem lúc vợn lên chúng còn nói gì về mình nữa Tiếng ông quyết lại vang lên Em điên à Bà có nằm ngựa ra đấy Anh cũng chả thèm Sao mà ví với em được chứ Bà thương đứng một lúc thì rời đi Vì không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp Bà cậu mong cho cậu chủ sớm về Để chứng kiến hành động bẩn thỉu Của hai kẻ ngoài vợ ngoài chồng kia Chỉ có cậu Mới đủ điều kiện Để theo dõi và vạch mặt con đàn bà khốn nạn đó Và điều ước của bà đã thành hiện thực Tiếng chuông cửa văng lên Báo hiệu cậu chủ đã về đến Bà thương nhanh tay chạy ra mở cổng Khi chiếc xe hơi tiến vào gara ra Tùng lước thấy cái xe máy quen thuộc của ai đó Dựng bên trong thì sách cặp đi vào Không quên chào bà thương và hỏi Cô Thu tới chơi phải không cô Đúng rồi đấy cậu chủ Bà Thu đang ở trên phòng ông chủ Cậu đi nhạy chân một chút kẻ ông quát cho đấy Tùng thấy là liền bước lên tầng trên Bà thương lui xuống bếp Nhưng tay vẫn giỏng lên nghe ngóng nhất cử nhất động của Tùng Mong là cậu sẽ nhìn thấy Để xem con mụ kia có ê mặt ra không Bước chân của Tùng Chợt khựng lại Khi nghe rõ những âm thanh phát ra từ phòng ngủ của ba Mặt của anh bất chợt đỏ khăng Đây chẳng phải là cảnh ân ái hay sao? Là tiếng của bà Thu Tại sao ba lại mang bái về đây chứ? Hai người bập vào nhau từ khi nào? Cứ cho rằng trước đây Bà Thu là bản thân của mẹ Nhưng nghĩ đến việc bái quan hệ với ba anh Em vẫn không tài nào chấp nhận được Nó cứ làm sao ấy Sao không phải ai khác mà lại là bà Thu? Hàng loạt câu hỏi đang vang lên trong đầu của Tùng Nhưng không có lời đáp Vẫn biết là ba anh có quyền tìm bạn tâm sự Nhưng có nhất thiết là phải lộ liễu quá không? Chứng tỏ hai người họ đã bên nhau từ lâu rồi Và bà Thương đã nghe thấy tất cả Nên mới cảnh báo cho anh Mắt anh giật giật Đôi bàn tay vô thức xiết lại Miệng lầm bẩm những từ nghe không rõ Trong phòng ông Quyết hình như vẫn chưa biết Tùng đã có mặt Nên cuộc mê mưa chưa có dấu hiệu dừng lại Có vẻ như họ đang ở thời điểm cao trào Dù không muốn nghe Nhưng những tiếng con đàn bà kia cứ đập vào tai của Tùng Anh lắc nhẹ đầu dứt khoát bước ra Nhận định sau hôm nay Anh sẽ phải nói chuyện này với ông Quyết Anh không cấm đoán ông Sao không thể lộ liễu thế này được Anh không thể đưa một người đàn bà khác về hủ hóa Ngay trên chiếc giường hạnh phúc mà trước đêm mẹ anh đã nằm Cơn giận bùng phát Chợt nhen lên Phần anh thở hát ra một tiếng Đồng thời hai bàn tay của anh nắm chặt vào nhau Răng nghiến chặt Anh bước về phía phòng mình Địa bụng sẽ cố nhịn lại Khi nào bà Thu rời khỏi đây Mới nói chuyện với ba Nhưng dường như bà ta vẫn đang trêu ngươi và thi gan với anh thì phải. Tùng về được nửa tiếng. Ngoài trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Bà phòng ba vẫn chưa mở cửa. Nhờm thanh ái mùi và giọng nói nũng liệu của bà Thu vẫn đập vào tay. Không thể chịu đựng được nữa. Tùng đứng lên, đến trước cửa phòng của ông Quyết mà gõ cửa. Thì gõ tới hồi thứ ba. Ông Quyết mới cất giọng khó chịu. Ai đấy? Có việc gì? Là con đây ba. Ba dậy đi, trời tối rồi. Cả cô Thu nữa. Mời cô ra ngoài. Ông Quyết không ngờ thằng con trai của mình đã nghe thấy tất cả những gì bên trong. Giờ mới vò đầu bứt tay và thấy mình quá bất cẩn. Trái lại, bà Thu vẫn bình thản, tỏ ra không có gì là vẻ sợ hãi. Bà nói nhỏ vào tai của ông. Anh sợ sao? Bà lĩnh kém thế. Chúng ta không có làm gì sai cả. Nhân việc này em nghĩ. Anh nói chuyện với thằng Tùng cho nó biết luôn đi. Ông Quyết không thể ngờ rằng Mình đã rơi vào tình cảnh sở khóc sở miếu Vậy là mọi kế hoạch đều đổ bể hết Ông muốn đưa bà Thu đường hoàng bước chân vào nhà Trong một tâm thế hoàn toàn khác Chứ không phải là bị thằng con bắt gặp quả tang Mình đang hủ hóa trước mặt nó thế này Vậy là thành trì mà ông cố xây dựng bấy lâu nay Bây giờ đổ sông đổ bể hết sao Dẫu là một kẻ đảng điếm trăng hoa Nhưng vẫn muốn xây dựng cho mình một hình tượng bên ngoài thật là hoàn hảo Ai ngờ chỉ vì một phút thăng hoa hôm nay Ông đã phá bỏ tất cả. Bây giờ biết ăn nói với tổng thế nào đây? Cũng tại bà thu cả cơ, sao mà liều thế? Tự dương dẫn dụ ông vào động tình, làm mê mẩn không lối thoát. Mọi lần cũng cùng ông làm, nhưng mà chỉ chớp nhoáng. Ai bảo ông quá cơ, bây giờ thì đẹp mặt nhá. Cả hai vội lôi hoay một lúc mới đi ra. Khi ông quyết mở cửa, bà thu không còn e ngại gì nữa. Mà choàng hẳn tay vào người của ông Với như muốn thách thức Với những muốn khẳng định chủ quyền Mặc dù ông đã cố tình gỡ tay bà ta ra Nhưng bà lại khoác vào Ai có mặt lúc này sẽ thấy Mặt ông Quyết đang đỏ lửa Ngược lại người đi bên ông lại vui như Tết Mặt mày nở như hoa Trong phòng khách Tùng đã ngồi ở đó Đến bên con trai Ông Quyết ngại ngùng nói Con về lúc nào đấy Bà xin lỗi vì đã làm con khó chịu Bà Thu cũng nở ra một nụ cười nói với Tùng Chào con trai Hôm nay con đi làm về sớm thế Tùng bắn ánh mắt có lửa về phía bà Thu Răng nghiến lại Cố kìm nén cơn giận Đăng sơn lên ngụt ngụt Ánh mắt mỉa Cô Thu vào phòng của ba cháu từ khi nào thế Chẳng không nghĩ là cô lại thăng hoa đến thế Hai người hạnh phúc quá nhỉ Tiếng của ông Quyết vang lên yếu ớt Con hãy bình tĩnh Bà cũng định sẽ nói với con Nhưng mà chưa kịp nói thì con về Thực ra thì ba có tình cảm với cô Thu Và tới đây... nó tới đây Ông Quyết có vẻ sượng Nên dừng lại thăm dò thái độ của Tùng Tùng liền nhách mép nói Ý ba là muốn đưa cô Thu về làm mẹ kế của con phải không? Hai người cũng khéo sắp đặt quá đấy nhỉ Chỉ là con không ngờ nó lại đến sớm như vậy Có lẽ mối quan hệ này Được thiết lập từ lâu rồi Con hơi bất ngờ một chút thôi Ông Quyết bắt đầu phân bua Con biết rồi đấy, mẹ con mất cũng đã được một năm và ba mới chỉ có ngoài 50. Tuổi này nếu không có người chăm sóc thật là bất tiện. Còn cô Thu đây cũng là bạn bè thân quen của gia đình. Ba đã hiểu được tính tình của cô ấy. Cô Thu không nề hà mà đồng ý về làm bạn với ba. Như vậy con phải mừng cho ba chứ, phải không nào? Thì ra là ba đã sớm sắp xếp mọi chuyện hết rồi. Còn cô, cháu muốn nghe ý kiến của cô. Bà Thu làm ra vẻ cảm động nói Cô biết việc này đến với con là đường đột Cô cũng không phải là người thứ ba cố tình xen vào gia đình của con Chỉ là mẹ con đã sớm yếu mạnh Cô thương cho hoàn cảnh của ba con Nên đồng ý về làm bạn với ông ấy Còn biết rồi đấy cô cũng đang độc thân Người đến với cô nhiều lắm Nhưng cô cảm biến tấm lòng của ba con Nên biết ưng thuận Rất mong được sự ủng hộ của con Ở một góc khuất Bà Thu nghe không sót một từ Bà phải công nhận à đàn bà kia đi một bước nước cờ rất khôn Để cho Tùng chứng kiến một sự việc đã rồi và không ngần ngại thừa nhận tình cảm của mình Nhưng nói gì đi nữa Bà thương không hề có một chút cảm tình nào với người đàn bà này Ở bà ta cứ toát lên cái vẻ gì đó giả tạo và đẻ tâm cơ Bà nghĩ một người như bà Thu không chỉ đơn thuần như vậy Huống chi bà ta và ông chủ đã có con với nhau Ngay bộ ta nói mấy câu vừa rồi bà chỉ muốn ói Thế nào là không phải kẻ thứ ba Rõ ràng mụ chính là một con hổ ly tinh chín đuôi rảnh rảnh ra đó Ăn nằm với nhau và cho ra sản phẩm từ khi bà chủ vẫn còn sống Cậu bé kia bây giờ đã 18 tuổi Mà vẫn leo lẻo ra vẻ thanh cao thì bà cũng đến lại Không biết bên trong ông Quyết nói những gì Với con trai mà bà thương không biết Chỉ biết rằng lát sau Tùng đã bỏ đi Mụ thu còn ở trong phòng với ông Quyết một lúc nữa mới về Sau hôm ấy Hai bố con nhìn nhau cũng như mặt trăng với mặt trời Đến bữa ăn Tùng đợi cho ba mình ăn xong Mới xuống ăn cơm Anh cảm thấy giữa anh và ông Có một khoảng cách vô hình Và bà Thu chính xác là tác nhân tạo ra cái hối sâu ấy Cuối cùng Điều không mong muốn đã xảy ra Chỉ một tuần sau cái hôm Tùng chứng kiến Cuộc mưa mưa của ba người Và người đàn bà quỷ quyệt kia Thì tối hôm đó Ông Quyết chủ động vào phòng nói chuyện với anh Ba có chuyện muốn nói với con Chuyện gì vậy ba Ngồi xuống đi đã Ba biết là con giận ba Và chưa chấp nhận được việc ba có tình cảm với cô Thu Nhưng con biết rồi đấy Mẹ con mất đi Là một tổn thất lớn cho gia đình chúng ta Là một nỗi đau nỗi buồn không thể khỏa lấp Xong ba cũng không thể nào sống Vò võ một mình cho đến hết đời được Khỏe mạnh thì không sao Ngộ nhớ ốm đau xuống đấy Là cả một vấn đề Con không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc hầu hạ ba được Vì vậy Ba muốn đưa cô Thu về làm bạn tuổi già Việc này không có gì sai hết Con có ý kiến gì không? Tùng thở giải ngao ngán Nói thế này khác nào ông Quyết đã quyết định Và nói chuyện với anh chỉ là lý do Để ông chính thức thông báo mà thôi Tùng nói Vậy là ba đã quyết định rồi Tùy ba thôi Con chỉ hơi ngạc nhiên không nghĩ người ba muốn đến làm vợ là cô Thu Con chỉ có một ý kiến nhỏ thế này Nếu ba đưa cô ấy về đây Thế hai người sinh hoạt ở phòng khác đi Con không muốn phòng ngủ của mẹ con Bị vấy bẩn bằng đàn bà này Ba đồng ý chứ Cái gì chứ điều này thì ông quyết gật đầu cái ruột Việc khó khăn nhất coi như xong Ông nói tiếp đây là việc thứ nhất Việc thứ hai Vì đây là tái hôn Nên ba không muốn tổ chức đám cưới rùm ven Chỉ gọn nhẹ trong gia đình để thông báo cho họ hàng và bạn bè thân thiết biết thôi Nếu ba không còn việc gì khác, thì con xin phép đi nghỉ đây. Ông Quyết vẫn chưa đi ra, mà nhìn sâu vào mắt của Tùng hỏi. Còn chuyện riêng của con thì sao? Bà thấy con Hân vẫn chưa chịu quay về, không biết nó đang ở đâu nữa. Hay là sau việc của ba, con cũng nên tìm cho mình một người để sưởi ấm trái tim đi. Đàn ông lang bang quá không tốt, con ngoài 30 tuổi rồi đấy. Cảm ơn ba đã lo cho con, con sẽ tự quyết định việc này. Ông quyết im lặng không nói gì nữa Mà khẽ đứng dậy bước ra Ông biết tính Tùng luôn muốn làm theo ý của mình Nếu ý anh đã quyết Thì đố ai lay chuyển được Nó cũng có khác gì tính ông ngày xưa Thôi kể Miễn việc của mình thuận buồm xơi gió là tốt rồi ngay ngày mai Ông sẽ nói chuyện này với bà Thu Tôi nghĩ đêm nào cũng được nằm trong vòng tay ve vuốt của người tình Mà người ông lại nóng gian Lòng lâng lưng một cảm giác sung sướng Ông đâu biết rằng Cách đó vài cây số Người đàn bà kia đang đầu ấp tay gối Bên một gã trai khác cái này trẻ và gan lăng hơn ông nhiều Có điều kẻ đó không có nhiều tiền như ông Không có địa vị và nổi tiếng bằng ông Khác chăng Hắn với cách làm cho mụ luôn phải khao khát Thèm muốn một lần bên cạnh Người ta nói đàn ông ham của lạ Nhưng có lẽ câu nói này Nên hoán đổi vị trí thì hơn Ông Quyết là một con trống cực kỳ sung mãn Cứ tưởng rằng điều ấy sẽ đủ sức để trói chân người đàn bà khát tình Xong có vẻ như chẳng có gì là đối thủ của mộ Lòng tham, vô đáy lại thấy thứ mình đạt được quá dễ dàng Mụ bắt đầu mở chiến dịch săn lùng những con mồi mới Để thỏa mãn nhu cầu nhục dục tầm thường của bản thân Và không khó khăn Để mộ ngã vào tay của gã đàn ông khác nhằm đổi gió Người ta nói Lấy tiền của thằng già nuôi thằng trẻ cũng không ngoa Nhu cầu chân gối của mộ quá cao Mụ không chấp nhận được mỗi đêm phải chăn đơn gối chiếc Rồi thèm cảm giác lạ xong rồi là phụ nữ đơn thân Nên không phải đêm nào mà cũng có người để ôm ấp Thành ra lúc nào cũng cảm thấy thiêu thiếu Một bờ vai